Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bên trong, không thể nào lấy ra hết được. Thiếu phu nhân cố à? Người vừa lên tiếng là giám đốc phụ trách phòng kế hoạch, Nghiêm Lệ. Lầm thầm thầm ngẩn lên, thì thấy bà ta đang cười rất nhã nhặn. Tổng giám đốc cố, hình như hôm nay chủ tịch cố không tham gia cuộc họp. Nghiêm Lệ tháo đôi kính gọng vàng xuống, bà ta không mở những tài liệu cần thảo luận trong cuộc họp. Nhưng mười mấy năm kinh nghiệm làm việc và phục vụ cho công ty thì ngay cả Cố Trạch Nặc cũng không thể coi nhẹ lời nói của bà ta. Thực ra, Cố Trạch Nặc thở dài, xoa xoa hai tay giải thích. Hôm nay mẹ cháu đi kiểm tra sức khỏe nên không thể tham dự cuộc họp này. Ô, thảo nào không khí cuộc họp lại căng thẳng như vậy? Nhỉ? Giám đốc bộ phận pia lấy lòng bằng tính cười ha ha. Anh ta cho rằng điều đó sẽ làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng của cuộc họp. Còn bà nghiêm lệ định nói gì đó lại cười Xem ra cho dù cố trạch nào có giải thích thế nào Bà ta cũng không có ý định mở tài liệu và thảo luận đề án Thế nên các bạn trong phòng PR Có phải nên kiểm điểm một chút về năng lực làm việc của mình Trong những vấn đề cấp thiết thế này không Mở cuộc họp đột xuất thế này Mà cũng khiến cho mọi người cảm thấy căng thẳng Lo lắng Không biết làm thế nào à Lâm thâm thâm nói chen vào kết hợp với ánh mắt uy hiếp của cố trạch nặc khiến giám đốc bộ phận PR sợ hãi. Có cảm giác như ngay cả nghiêm lệ cũng phải giảm bớt khí thế chèn ép người khác mà không thể không lật sửa các tài liệu đã chuẩn bị trong cuộc họp. Tuy nhiên, giọng điệu của bà ta đa phần là kiến nghị. Chủ đề cuộc họp hôm nay hình như rất quan trọng. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đợi chủ tịch cố tham dự, sau đó mới thảo luận, được không? Gì nghiêm mà? Cố trạch nặp thở dài định nói thì Lâm thâm thâm khẽ nắm tay anh dưới gầm bàn, cắt ngang lời anh, đồng thời lên tiếng với giọng lịch sự, nghiêm túc. Thưa giám đốc phụ trách, theo tôi được biết, năm ngoái công ty đã hoàn toàn chỉnh bộ máy nhân sự. Tổng giám đốc cố mới là tổng giám đốc đương nhiệm chính thức, là tượng trưng cho báo đuốc trong công ty chúng ta. Phu nhân cố mới đến nên có lẽ chưa hiểu lắm. Từ trước tới nay, chuyện lớn, chuyện nhỏ trong công ty đều do chủ tịch cố đồng ý, xem xét và quyết định. Nghiêm lệ nói chuyện với giọng điệu dĩa cợt, chắc chắn là bà ta nghĩ cô vợ trẻ của Tổng Giám đốc chẳng hiểu cái gì và không biết mình đang đứng sai vị trí. Nhưng chủ tịch cũng nói rằng, nhiều việc tôi có thể tự quyết định. cố Trạch Nạc đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả những người đang ngồi. Anh hiểu rất rõ trong số những người ngồi đây. Có không ít kẻ trung thành đến chết với mẹ anh, như bà nghiêm lệ này. Họ coi thường anh, họ vẫn nghĩ anh miệng còn hôi sữa, trẻ người non dạ. Khả năng ứng xử của người đàn bà tên nghiêm lệ này quá giả dặn. Bà ta thấy rằng không nên đối phó trực diện với một người có tính khí nóng nảy, trẻ tuổi như Cú trạch nặc. Thế nên nhanh chóng đổi chủ đề. Không còn là sự đối lập giữa cấp trên và cấp dưới nữa, mà đổi thành mối quan hệ thân mật giữa người thân trong gia đình. Trạch nặc hình như lâu lắm rồi chưa gặp con gì nhỉ Vâng đúng rồi ạ Lâu lắm rồi dì nghiêm không cùng thẩm hiểu bác Đến nhà cháu chơi Giọng nói uể oải mệt mỏi của cố trạch nặc Nhanh chóng biến mất Thay vào đó là nụ cười tự tin Ngữ điệu không còn nghiêm túc Cứng nhắc như vừa nãy nữa Thằng bé đó à bà nghiêm lệ bật cười Nó là con ngựa đứt cương Nó có bao giờ muốn đi cùng bà mẹ cổ lỗ này đâu Thanh niên mà, chỉ thích một mình trải nghiệm Thử sức với nhiều điều mới mẻ thôi Dạo này Nó còn chuyển ra ngoài sống một mình đấy Đương nhiên gì cũng không ngăn cản nó Không thể nào Làm sao mà trưởng thanh được Có điều, nói đi cũng phải nói lại Trong mắt của bố mẹ Con cái luôn là những đứa trẻ chưa lớn Thế nên dì phải cố gắng giám sát Và dìu dắt nó, không để nó gây họa. Lỡ để xảy ra chuyện gì Thì sau này cũng chẳng thể nào gánh vác nổi Đúng là suy nghĩ của hầu hết các bậc làm cha mẹ Cố trạch nặc khẽ thở dài Dù biết rõ ràng trong lời nói của bà ta Có ám chỉ anh chỉ là một đứa trẻ Vẫn cần người quản thúc Nhưng lúc này anh không muốn đôi co nhiều với bà ta Cháu thấy Chủ tịch cố ngày càng lớn tuổi rồi Bậc làm con làm cháu Thật sự không muốn tạo sức ép quá lớn cho chủ tịch Làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ tịch Anh cố thường xuyên phàn nàn với cháu rằng Chủ tịch cố vì gia đình Và cái công ty này Mà đã hào tâm tổn trí quá nhiều thế nên cũng muốn sau này chủ tịch cố được hưởng phúc tuổi già nghỉ ngơi an dưỡng. đương nhiên đây cũng là một chút tấm lòng hiếu nghĩa của những người làm con như chúng cháu. Lâm Thâm Thâm nói với giọng dịu dàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ quan tâm tiếp lời bà nghiêm lệ. nhưng đây vốn là việc gia đình, thật sự không nên bàn luận trong cuộc họp của công ty. cố trạch nặc, anh không chắc em chứ? Thâm Thâm, em đúng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện